Xin chào quý vị và các bạn Và trong ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập 2-3 của câu chuyện Chiến nông vô song Qua sự diễn đọc của Thu Niu Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trang giải siêu cấp Hiện tại thì vẫn chưa có chương dịch mới Vẫn chỉ có mỗi 3 chương như hôm qua thôi Có lẽ thì vẫn cứ phải chờ đợi đã của Thưa quý vị và các bạn Đó là như vậy đó à, Để cho trong thời gian chờ đợi Quý vị và các bạn vẫn có cái để giải trí và thư giãn Qua giọng đọc của Thu Niu Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 23 của câu chuyện Chiến Lòng Cô Song Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Không đâu nắm, một người đẹp mặc váy dài xẻ sâu chữ V Được một người đám bao quanh Giống như là những vị sao vây quanh mặt trăng vậy tiến vào Người đẹp này chính là Lý Thủy Tiên Toàn thân của cô ta đều là nhãn hàng lội tiếng Ở trên cổ còn mang một sợi dây chuyền Kim cương hồng trói mắt Phiền kim cương kia chừng 9 carat. Hơn nữa thì kiểu dây Cũng giống dây chuyền của Tổng Dĩnh Đình Y như đúc Người tới chính đạo khách Tổng Dĩnh Đình và đám người Trần Linh ngânh đón Cô bình tĩnh liệt nói Lý tiểu thư hoàn nghênh cô đến trời Rúy Thị Tiên thì cười lạnh Cùng chừng liệt nói Chợ chợ Các người xem Hoan nghênh đến nơi này của cô ta có giống là tiểu thư của hộp đêm đón khách hay không? Hi hi. Hiện trường rất là nhiều người nghe được lời này của Lý Thủy Tiên, sắc mặt cũng trở lên kỳ dị. Chỉ có Thủy Tùng ở bên người của Lý Thủy Tiên, còn có cả Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng và đám người Tống Trọng Bình thì mặt đầy cười xòa. Sắc mặt Tống Xính Đình và Trần Ninh đều thay đổi trong nháy mắt, nhưng mà Tống Thanh Thanh thì lại nhất thời tức giận mà miệng. Cô này, so với cả dung mama còn ác độc hơn í không cho phép cô nói xấu mẹ con. Lý Thủy Tiên cười chế nhạo, con gái nhỏ, cô và mẹ đùa sớn mà thôi. Cô vừa nói, nhìn về Tống Dính Đình, Dính Đình không phải là ngay cả chút đùa sớn này cũng không thể nói chứ. Lý Thủy Tiên vừa nói thì bỗng nhiên chú ý tới dây chuyền ở trên cổ của Tống Dính Đình, với dạy dây, dây chuyền kim cương hồng của cô giống nhau như đúc. Lòng cô ta lập tức căng thẳng, trong đầu nghĩ, Trời ơi, không phải nói dây chuyền kim cương trái tim Vĩnh cửu bị bà chủ mới của cửa hàng trang sức, trùng ái nhất sinh cầm đi sao? Sao lại đã đeo ở trên cái dây chuyền trái tim Vĩnh cửu trên cổ cô ta rồi? Tổng sinh đình cũng chưa ý tới dây chuyền của cô đeo, với cả dây chuyền của lý Thủy Tiên đều giống nhau như đúc. Tổng sinh đình cảm thấy dây chuyền này là của cô chính là xa, còn dây chuyền của lý thủy tiên nhất định chính là thật tống sinh đình theo bản năng sơ tay lên che dây chuyền trên cổ của cô lại, có chút hoảng hốt liền nói uhm, không sao tôi không để trong nào đâu lý thủy tiên thấy cử động nho nhỏ khác thường này của tống sinh đình điều đầu tiên cô ta cũng sửng sốt một chút trở lại mừng rỡ cô ta nhanh chóng đoán được sợi dây chuyền trái tim vĩnh kiều của tống sinh đình này mang chính là dây giả vì vậy cô ta nén khôi phục tự tin nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt lần nữa chăm trọng nén nói ai giờ tống diễn đình à làm sao cô cũng có một sợi dây chuyền trái tim vĩnh cửu vậy à, xem như là cô không muốn nổi đồ thật cũng không cần phải làm hàng giả để đeo chứ đồ cô mang giả như vậy đồ tôi mang là thật như này cảm giác ở trên mặt không có ánh sáng đâu sự chế chiếu của lý thủy tiên ánh mắt của mọi người thì khác thường khiến cho tống diễn đình không khóc đầu lên được Cô thậm chí thì hận không gỡ được dây chuyền ở trên cổ xuống, đào cái nỗ xấu để cho người ta không có nhìn thấy. Nhưng mà lúc này Trần Ninh bên cạnh cô thì lại nồng niền vào miệng. À, lý Quỳ, gặp phải tình huống lý Quỳ, tôi thấy cũng nhiều rồi. Nhưng mà lý Quỳ phách nói, giống như là Ný Tiểu Tư đây, thì tôi vẫn là lần đầu tiên thấy đó. Lệ của Trần Ninh khiến cho mọi người kinh ngạc. Nhất để nhìn tới lý Thủy Tiên, ánh mắt nữ Thủy Tiên thoáng có một chút hoảng hốt thế nên cô ta ngoài mạnh bên trong yếu liền nói anh nói cái gì anh có biết tôi là ai hay không tôi đường đường chính là tổng tài của tập đoàn Sa Hoa đại tiểu thư của Nisha thân phận tôi là gì làm sao có thể đeo hàng giả chứ Lý Thủy Tiên nói xong quay đầu nhìn về Tống Xíng Đình cười đại nghẹn nói mà ngược lại thì vợ anh xấu xí như vậy cô ta xứng với dây chuyền trái tim vĩnh cửu màu hồng trên quý như vậy sao Lời của Thủy Tiên vừa rứt, Trần Ninh đã giơ tay lên Chính là tát một cái, bốp một tiếng Lý Thủy Tiên bị một cái bạt tai vang rội Lên bên lửa gò phá xương phổ Kiểu tóc uốn cẩn thận trên đầu cũng đã biến thành ổ gà rối bời Lý Thủy Tiên bụng mặt, không có dám tin Anh dám đánh tôi Trần Ninh hỏ hững để nói Mặt mũi ác độc như vậy không phải là để cho người khác đánh sao Lý Thủy Tiên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần này Tức giận để nói Vệ sĩ, vệ sĩ đâu? Ra tay cho tôi, đánh chết anh ta! Tống thanh tùng chờ một đám người của tống gia ngăn lại vệ sĩ ở bên người của lý thủy tiên. Tống thanh tùng vừa khuyên lý thủy tiên không nên tức giận, vừa đo nắng quay đầu hát lên ra lệnh: Trần Ninh, cậu giờ vào cái gì mà lại đánh người? Lập tức nói lời xin lỗi với lý tiểu thư, Cậu xin lý tiểu thư tha thứ ngành. Trần Ninh thì đứng chắp tay, mặt vẻ nụ cười nhạt nhạt nên nói: <cười> Tôi giờ vào cái gì để mà nói xin lỗi? Phải nói xin lỗi thì cũng chính là cô ta nói xin lỗi với vợ tôi. Trước kia cô ta tung tin bịt khắp nơi, nói xấu vợ tôi, tôi sớm đã nghe thấy rồi. Hôm nay còn mang dây chuyền giả ở trước mặt vợ tôi, dở võ sương oai. Vợ tôi tính cách ôn hòa hiền lành, không có phải chần cô, cho cô mặt mũi. Nhưng mà cô lại được quay đòi tiền, không tiếc lời nói với cả vợ tôi. Tôi không đánh cô thì còn đánh ai chứ? Phồn sĩ thì Tống Xính Đình bị Lý Thị Tiên cười nhạo, không ngóc đầu lên được. Lúc này thấy Trần Ninh bảo vệ như vậy, thì ánh mắt không nhịn được, nước mắt nữa lại liền mở mịt kéo chặt lấy tay của Trần Ninh. Tống Xính Đình quyết định, coi như là dây chuyền này là giả đi, thì coi như là toàn thế giới đều là nhạo báng cô đi, thì cô cũng sẽ không có tự ti, bởi vì đây chính là quà tặng tốt nhất chồng cô tặng cho cô. Lý Thị Tiên tức giận chặn trừng mắt nhìn tới Trần Ninh. Anh nói đây là dây truyền giả của tôi, cô và cô ta lại là thật, anh có chứng cứ gì? Trần Ninh thần nhiên liền nói: Nếu như chứng minh dây truyền của vợ tôi là thật, của cô là giả, cô định như thế nào? Lý Thủy Tiên nhắm mắt liền nói: Nếu như dây truyền của cô ta là thật, tôi sẽ nói lời xin lỗi với cô ta. Nếu như của cô ta là giả, tôi muốn anh quỳ xuống xin lỗi với tôi, có dám không? Tống Xính Đình và Tống Trọng Bân má hiểu nệ. Đều căng thẳng nhìn về phía của Trần Ninh Xối xít nhỏ xong để nói Thôi được rồi, không cần tranh hận thua với cô ta Không cần phải nhí sự với cô ta đâu Lý Thị Tiên và mấy người Tống Sinh Đình Cũng khuyên Trần Ninh không nên đánh cược, Cô ta thì càng tin chắc rằng Dây chuyển ở trên cổ của Tống Sinh Đình Chính là giả, cô ta lạnh lùng liền nói Sao thế? Tự biết dây chuyển của mình là giả Không dám đánh cược với tôi sao? Khói miệng của Trần Ninh hơi dần lên Lý Thị Tiên Cô làm người tìm chỗ chết nhất mà là tôi từng tìm thấy đó. Tôi đồng ý đánh cược với cô. Nếu như dây chuyền của vợ tôi là giả, tôi quỳ xuống xin lỗi cô. Còn nếu như dây chuyền của vợ tôi là thật, cô nói lại xin lỗi với vợ tôi. Tôi cũng sẽ không cần cô quỳ xuống. Ở trên đài truyền hình Trung Hải này, vì hành vi biêu số vợ tôi những năm này, công khai nói lại xin lỗi với vợ tôi, không thành vấn đề chứ. Muốn công khai nói lại xin lỗi trên đài truyền hình, Lý Thủy Tiên có chút trột dạ. Trần Đinh thì nhíu mày liền nói. Sao thế? Trột dạ không giả mà. Lý Thủy Tiên tin chắc dây chuyền của Tống Sinh Đình chính là giả. Cô ta nhắm mắt liền nói. Tôi trột dạ cái gì chứ? Đánh cược thì đánh cược. Các vị có mặt đều chính là trọng tài. Anh muốn làm sao để chứng minh dây chuyền của cô ta là thật đây? Trần Đinh quay đầu hỏi Tống Thanh Tùng. Ông nội à? Ông lớn tuổi. Theo như ông thấy, Trung Hải ai dám định trang sức uy tín nhất? Tông thanh tùng hơi chậm ngâm, sau đó liền nói: đương nhiên chính là ông chủ của hàng trang sức Trung Á xinh, Trình Sơn Hạ rồi. Ông ta là thương trang sức nổi tiếng của thành phố Trung Hải này rồi. Hơn nữa còn là bậc thầy giám định trang sức nổi tiếng đó. Trần ninh nhìn gật đầu, dây chuyền kim cương trái tim vĩnh Kiều hồng trước kia vẫn luôn là bảo bối ở cửa tiệm Trung Á nhất xinh. Vì vậy mời Trình Sơn Hạ tới bảo ông ấy giám định dây chuyền thật giả đi. Trần Ninh nói xong thì liền điện gọi điện thoại cho Điền Trừ. Không bao lâu sau, Điền Trừ nói xe, bản thân đưa thương nhân trang sức nổi tiếng hơn 60 tuổi, bậc thầy giám định trang sức nổi tiếng Trình Sơn Hà tới. Trình Sơn Hà nhìn thấy Trần Ninh, vô cùng sợ hãi mà lại tôn kính, một mực cung kính điền nói: um, chào Trần tiên sinh, mừng phu nhân." Trần Ninh tự mình tháo dây chuyền kim cương trên cổ của Tống Sính Định xuống, đưa cho Trình Sơn Hà. "Trình lão tiên sinh, Ông tới đúng, đúng lúc tắm, có người nghi ngờ sợi ra chuyện này của vợ tôi là sả. Tại chỗ này, ông hãy giám định cho mọi người một chút đi. Trình Sơn Hà không dám thất lễ, mang bao tay màu trắng đào kinh não, vô cùng cẩn thận để giám định thật giả tại hiện trường. Cuối cùng ông ta ngẩng đầu lên, chậm giọng điền nói: "Chào tiến sĩ, chản phu nhân, tôi lấy tính mạng đảm bảo rằng, dây chuyền kim cương trái tim vĩnh cửu hồng này chính là thật. Ước tính một cách tương đối thì giá trị cũng hơn 100 triệu." lời của Trình Sân Hà nói ra khỏi miệng, mọi người lập tức rồn rào. Lý Thủy Tiên lại bị như là điện giật, cả người run rẩy, mặt không có chút máu, run rẩy liền nói: không, không thể nào. Trình Sân Hà nghe được lời này của Lý Thủy Tiên, Nhất thải không vui liền nói: cô đang nghi ngờ chất vấn đang được giám định của Trình Mẫu sao? Trần Ninh mỉm cười liền nói: Trình Lão tiên sinh, Vì đây là Lý tiểu thư cũng có một sợi dây chuyền kim cương trái tim vĩnh cửu hồng đó. Cô ta tuyên bố của cô ta mới là thật. Âu không ngại thì cũng tiện ở hiện trường đây giám định cho cô ta một chút để cho cô ta khơ tâm khục khẩu phục đi. Trình Sơn Hàn nhấc sợi dây chuyền ở trên cổ của Ný Thị Tiên một cái để nói. Sợi dây chuyền này của cô ta giả, hơn nữa còn là một mắt giả, kim cương màu hồng cũng chính là giả, tôi có thể lấy danh tiếng của tôi để bảo đảm. Lần này thì ánh mắt của tất cả mọi người có mặt cũng trở lên khác thường Đều rơi vào trên người của Lý Thủy Tiên Lý Thủy Tiên vốn chính là Khái Hồng đâu nổi tiếng Hôm nay cô ta mang dây chuyển giả, ác ý, vu khống ám hại Tống Dinh Đình Đức Hạnh thật sự cũng chính là vô cùng tồi tệ Mọi người đối với cô ta, khinh bị cũng tới mức cực điểm Trần Ninh thì nhìn cả người của Lý Thủy Tiên su lên họ hững liền nói Sự thật đã chứng minh, giờ cho bịt bậm rồi Người miệng đầy nơi nói dối trá lại là cô Tối hôm nay tôi muốn ở trên tin tức của đài truyền hình thợ Trung Hải Thấy cô nói là xin lỗi Còn bây giờ thì cô có thể xéo đi Lý Thủy Tiên lúc tới giống như là thiên nga kiêu ngạo Bây giờ lại giống như là chim trĩ rơi thang Cô ta mang mấy tên tuộc hạ thảm hại xoài đi Lý Tiểu thứ, thứ Tổng Thanh tổng từng thấy Lý Thủy Tiên bị trần ninh Làm cho tức giận bỏ đi Ông ta vừa vội vàng, bực tức quay lại. Quay đầu tức giận chỉ trích cả nhà Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Các người, các người lại khiến cho lý Tiểu Thư tức giận bỏ đi rồi. Hợp tác nhà chúng ta và lý gia cũng đã hoàn toàn thất bại. Xem xem, chuyên tốt của một đám yêu tinh hại người các người đó. Trần Ninh nảnh nụng niềm nói. Liệu như ông không thành tâm thành ý, chúc mừng sinh nhật cho Sinh Đình. Vậy tiệc sinh nhật Sinh Đình không bày ở chỗ này cũng được. Trần Ninh nói xong, niềm nói với các khách khứa. Các vị... Sẽ thấy tình huống có biến Tiệc sinh nhật của vợ tôi Đổi sang tiến hành ở nhà ăn Mạn bộ vân đoàn Các vị nếu như có lề mặt Mời đến mạn bộ vân đoàn Cảm ơn mọi người Cả nhà của Trần Ninh và Tống Sinh Đình Thật sự niềm giỏi tính như vậy Có khách khứa nề mặt Tống Sinh Đình Niền theo đi qua nhà ăn mạn bộ vân đoàn Có các vị khách nấy nòng tóc đã ra Thì không có đi theo Tống Thanh Tùng cũng không ngờ rằng Sẽ ầm ý tới như vậy Đáng hận nhất chính là tống gia bọn họ cái gì đều không có với bọn được lại còn uổng công đắc tội tới cả lý gia tống thanh tùng tức giận bất bình buột miệng chửi dọa chửi dọa trần tinh chửi dọa cả nhà tống sinh đình mà lúc này thị trường chu nhật thụ mang một đàn lãnh đạo thành phố từ bên ngoài tiến vào tống thanh tùng thấy vậy thì nở đợt mang một đám người nhà sang kinh đón thụ sưởng nhược kinh nhìn nói thị trường đại nhân sao các ngài lại tới chu nhật thụ cười liền nói tôi là tới chúc mừng sinh nhật trần phu nhân xin uống ly rượu trần tiên sinh và trần phu nhân đâu đám người tống thanh tùng nghe vậy thì cũng lập tức đúng tuấn ấp úng không nói ra lời chu nhật thụ thấy vậy thì niềm cao mày rất nhanh liền biết rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ông ta lạnh lùng nhìn tống sinh tống thanh tùng bọn họ một cái hờ lạnh một tiếng xoay người liền mang theo một đoàn lãnh đạo thành phố rời đi tống thanh tùng vội vàng liền nói thị trưởng đại nhân chúng tôi đã chuẩn bị tiệc, ngài không uống một ly rồi mới đi sao? chu nhật thụ nạnh đùng đền nói tôi lè mặt trần tiên sinh trần phu nhân mới tới, bọn họ không ở đây này, tôi uống rượu gì chứ? cả nhà tống thanh tùng nghe vậy. thì toàn bộ đều sững sờ, chu nhật thụ phát tay áo mang đám thuộc hạ rời đi lý thủy tiên chật vật không chịu nổi từ tống trạch đi ra, cô ta càng nghĩ thì càng giận, càng nghĩ thì càng không cam lòng, giờ bà cái gì? Mà lại muốn cô ta chủ động đi đài truyền hình Trung Hải Ở trên TV công khai nói xin lỗi với Tổng Sinh Đình ứng Nếu như cô ta mà làm như vậy Vậy thì sau này ở trên thế giới của thường lưu Trung Hải này Thì cơ bản sẽ không còn có mặt mũi gặp người ta nữa rồi Ngay tại lúc cô có quyết định cử tuyệt thực hiện Sự định đi đài truyền hình Trung Hải công khai nói lời xin lỗi Thì điện thoại di động của cô ta bỗng nhiên vang lên Trúc Kiều Linh lại gọi điện thoại tới Chúc Kiều Linh là một trong những tứ trụ của Giang Nam, đại thiếu của Chúc Gia. Thế lực giải tộc giải khắp toàn bộ phương Nam và địa vị rất khèn hạ. Lý Tùy Tiên vội vàng nhận điện thoại của Chúc Kiều Linh, nũng điệu nề nói: Chúc đại thiếu à? Âm thanh của Chúc Kiều Linh ngày càng trở lên ầm ồ. Anh ta lãnh đạm nề nói: Hôm qua tôi đã nói với cô, tối nay tôi có một bữa cơm, muốn mời Nục Gia thiếu ăn cơm, bảo cô tới chăm sóc Nục thiếu. Chuyện này cô sẽ không quên đó chứ? Thì ra thì trúc kiều ninh trong lúc vô tình biết được có một phòng nghiên cứu tư nhân một giáo sư già biệt hiệu chính là phong hoa đà lại dẫn dắt hội tân tú giới y học nghiên cứu ra thuốc vaccine ngừa ung thư gan trúc kiều ninh sau khi biết được tin tức này lập tức gặp được cơ hội làm ăn lớn anh ta cảm thấy chỉ cần lấy được gia quyền sản xuất tiêu thụ vaccine ngừa ung thư gan từ ở trong tay của phong hoa đà Vậy thì thật chính là một bước bay lên trời rồi. Nhưng mà anh ta cũng biết, muốn từ ở trong tay của Phong Hoa Đà mà lấy được quyền sản xuất tui, tiêu thụ vaccine ngừa ung thư Gan thì không đơn giản là như vậy. Giáo sư già Phong Hoa Đà, đây người ta đặc biệt đã nghiên cứu ra cái này, chắc chắn biết được giá trị của thuốc ngừa này. Vì vậy, Trúc Kiều Ninh định tối nay sẽ mời Nục Thanh Vân ăn cơm, chuẩn bị kết hợp với cả Nục Sa, cùng nhau bắt tay lấy được quyền sản xuất tiêu thụ vaccine. Ngừa ung thư gan của phòng hoa đá cùng nhau phát tải. Thế thế lực của chúc gia thì chủ yếu liên quan đến giới ngầm của các thành phố phương Nam, mà thế lực của độc gia thì giới kinh doanh và chính trị hắc bạch và các đường phố phương Nam thì đều có thẩm nhập hết. Chúc Kiều Linh cảm thấy rằng phải kéo lục thành văn lên mới có thể gặm được khối thịt xương thuốc vắc phòng ngừa ung thư gan này. Còn nếu không thì coi như là chúc gia bọn họ có lấy được quyền sản xuất và tiêu thụ thì cũng chưa chắc đã bảo vệ được. Trúc Kiều Ninh biết, Lục Thanh Vân là một con người phong lưu quần áo lụa là, vì vậy anh ta đã sớm liên lạc với Khái Hồng Đô nội danh rất giới thượng lưu Lý Thủy Tiên, là muốn để cho Lý Thủy Tiên chăm sóc Lục Thanh Vân cho tốt. Nhưng mà vào chính lúc này thì Lý Thủy Tiên đã có ủy khuất rất lớn để nói. Trúc Đại thiếu, sợ rằng buổi tối nay em không có biện pháp cùng anh ăn cơm với cả lục thiếu sội âm thanh của trúc kiều linh đột nhiên trở lên đành lùng. lý thủy tiên cô dám cự tuyệt yêu cầu của tôi cô đây là đang đùa với nửa ư? cô có tin một cuộc điện thoại của tôi là có thể khiến cho toàn bộ lý gia các cô sụp đổ tan rã hay không lý thủy tiên thì khóc sướt mướt liền nói trúc đại thiếu anh hiểu lầm rồi không phải là em không muốn đi cùng các mọi người ăn cơm với lục thiếu Em nằm mộng thì cũng nhớ nha, nhưng mà tối nay lại có người bắt em đi làm chuyện khác, em cũng không có muốn. Chú Kiều Ninh nghe vậy thì hờn ảnh. <cười> Naga này lại lớn như vậy, còn dám cướp người với tôi. Lý Tùy Tiên hận là nên nói, là chồng của một tiện nhân, anh ta tên Trần Ninh, tên khốn đó cho em là đã nói xấu anh ta khắp nơi, yêu cầu em tối nay đúng 7 giờ đến đài truyền hình Trung Hải, ở trong chương trình công khai nói lời xin lỗi. Lý Thủy Tiên nói tới chỗ này thì rốt cuộc cô ta cũng đổ cái đuôi họ đi ra. Cô ta giả vờ điềm đạm đáng yêu cầu xin trúc Kiều Ninh nhìn nói: Chúc thiếu à, anh và Nục Thiếu ở phương nam đều là những nhân vật vang danh. Van cầu hai anh hãy cứu tiểu nữ một mạng đi. Sau này em anh sẽ nằm châu nằm ngựa xả thân bảo đáp hai anh. Chúc Kiều Ninh nghe được là Trần Ninh thì anh ta liền hờ lạnh một tiếng lại lùng để nói. Lại là cái hỏi trần tài của ai kia Lý Thủy Tiên nghe vậy Thì ngẩn ra Trúc Đại Thiếu à Anh cũng biết tên đó ư Trúc Kiều Ninh không trả lời câu hỏi của Lý Thủy Tiên Chỉ hững hờ liền nói Tối nay cô không cần phải công khai Nói chi nỗi trên đài truyền hình ở Trung Hải Tới câu lạc bộ Sự Kilo chăm sóc lục thiếu thật tốt Chuyện còn này cô không cần phải để ý Tôi sẽ giúp cô giải quyết Lý Thủy Tiên mừng sỡ Có Trúc Kiều Ninh và Lục Thanh Vân Nằm chỗ dựa cho cô Sự tự tin của cô lập tức lại đầy liền Kích động để nói Dạ, đại thiếu gia, Em nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ Chăm sóc Lục Thiếu thật tốt." Màn đêm buông xuống Đèn vờ nền Ở bên trong nhà ăn màn bộ văn đoàn Tiệc sinh nhật ở trên trăm mâm Mới chính thức được bắt đầu Tống sinh đình cùng với cả Trần Ninh Đã có bài phát biểu cảm ơn Những người thân và bạn bè Đã đến chúc mừng sinh nhật cô cùng với cả Trần Ninh cùng nhau kính chào mọi người một nỉ. vô số khách khứa ở đây cũng đã nhiệt tình đáp lại, đầy bầu không khí nhiệt tình dẹo lên thật là cao trào. Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình trở lại bàn chủ tiệc, lại ngồi xuống chính thức mở tiệc ăn cơm. ở trên vách tường mạn bộ vân đoan khả một màn hình tivi khổng lồ. tivi vách tường này đã có thể so với cả màn ảnh lớn ở trong dạp chiếu phim rồi. Đồng Thiên Bảo đã sớm phân phó giám đốc nhà hàng, mở mà TV màn hình lớn, còn trọn đến tần số đài truyền hình trung Hải. Vô số các khách cửa, nước này thì cũng chờ nhìn tới thời điểm 7 giờ. Rốt cục Lý Thủy Tiên có không khai xin lỗi Tống Sinh Đình trên đài truyền hình hay không. Một vào chính lúc này, Tống Sinh Đình lại hạ thấp giọng nói với cả Trần Ninh ở bên người. Như vậy có chút không tốt, nếu không hay là chúng ta tắt TV đi. Trần Ninh nhàn nhạt đến nói. Mở TV hẳn là chú ý của đồng thiên bảo. Ngược lại thì anh cảm thấy không có vấn đề gì. Tống sinh đình nghe vậy thì không biết làm sao. Chỉ có thể không nói gì nữa cả. Mà rất nhanh, thời gian cũng đã sắp tới 7 giờ tối. Tin tức đài truyền hình Trung Hải đã bắt đầu phát. Không thấy có chương trình của Lý Thủy Tiên công khai nói lời xin lỗi. Các khai cửa có mặt đều trổ mắt nhìn nhau. Bắt đầu dối xít nhỏ giọng bàn luận. Tại sao không thấy Lý Thủy Tiên ở trên TV công khai xin lỗi nhỉ? Đoán chừng là chơi xấu rồi Suy cho cùng thì cô ta cũng là đại tiểu thư của Lý Gia Tổng tài tập đoàn Gia Hòa Ở Trung Hải Thì cũng coi như là một nhân vật có thân phận À đúng nha Coi như cô ta chơi xấu đi Thì đoán chừng rằng Trần Ninh và Tống Dính Đình Cũng không thể làm gì đâu Trần Ninh khẽ câu mày Đang chuẩn bị dặn dò điện trự Khoai điện thoại đến đài truyền hình Trung Hải thăm dò một chút chuyện gì Nhưng mà đột nhiên màn hình lớn ở trên vách tường phòng ăn Hơi ngành truyền tới một cái đang phát ra cái tin tức chương trình không thấy. Thay vào đó lại chính là một bức hình người phụ nữ quần áo sọc xanh. Khuôn mặt người phụ nữ ở trên bức hình này lại chính là Tống Sính Đình. Toàn bộ người ở trong phòng ăn đều sợ tới ngây người. Đầu tiên chính là Tống Sính Đình tức giận đứng lên. Người phụ nữ trên hình này không phải là tôi. Trơ mặt giống tôi ra, tóc, vóc người thì cũng hoàn toàn khác tôi. Hơn nữa, hình này ở trên tay của nữ nhân và ở bên hông đều có hình xăm ơi không có hình xăm. Cái này là cái gì chứ? Chính là ác ý Photoshop. Lúc mọi người có mặt nhìn hình, ý nghĩ đầu tiên chính là khiêu dâm của Tống Sinh Đình. Nhưng mà bọn họ nghe được lời của Tống Sinh Đình, vội vàng nhìn kỹ ở trên màn hình ảnh thì phát hiện người phụ nữ ở bên hình ảnh quả thật không phải là Tống Sinh Đình. Người phụ nữ trong hình chính là một cô gái tóc dài màu vàng kim. Ở chiun mu bàn tay thì có hình xăm hoa hồng, ở bên hông thì có xăm độc giả hơn nữa người phụ nữ trong hình phốc sáng người dường cốt đều rất lớn da kém nỗ chân đông thì lại nâu xồ người tinh mắt một cái thì nhìn đây cũng biết chính là một bức hình người phụ nữ châu á photoshop thành mặt của tống dĩnh đình mà thôi trên màn hình ảnh không ngừng biến đổi từng tấm nộ nộ rõ hơn tống dĩnh đình giận đến cả người run rẩy trần ninh sát mặt chầm xuống lạnh lùng liền nói còn không tắt tivi Đồng thiên bảo mới lấy lại tinh thần, lửa dần bốc lên ba trường. Bảo phục vụ Tattipy. Hai người bên Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng là vô cùng tức giận. Mã Hiểu Lệ xấu hổ và tức giận liền nói: Đây chính là tạo nhiệt gì vậy chứ? Người làm mà đạo ác như vậy, bôi xấu danh tiếng con gái của tôi. Tống Trọng Bân cũng nắm chặt quả đấm, hài mắt bốc lửa liền nói: Tôi biết là ai làm. Xem ra như tôi đem mạng đánh cược, thì cũng phải liều mạng với hắn thôi. Đồng Kha đỡ Tống Dinh Đình mặt trắng bệnh không ngừng thấp giọng liền an ủi Tất cả mọi người có mặt nhìn tới Trần Ninh và Tống Dinh Đình Mọi người đều biết những hình vừa rồi trên TV đó là giả Nhưng mà những hình này xuất hiện ở trên TV Rất nhiều người dân bình thường của thành phố không biết tình hình Sẽ coi là thật danh tiếng của Tống Dinh Đình sợ rằng sẽ sắp bị hủy hoại rồi Trần Ninh an ủi cả nhà Tống Dinh Đình để nói Không cần phải nói nắng Con nhất định sẽ loại trừ ảnh hưởng Giải thích rõ ràng với tất cả mọi người trở lại trong sạch cho tống diên đình cô. tống diên đình đắc đầu một cái sùn giọng liền nói lên TV không có giải thích rõ ràng được coi như chúng ta có giải thích khắp nơi thì cũng chỉ là cảng tô đen mà thôi trần ninh vững tin liền nói yên tâm đi anh nhất định có thể giải quyết nhất định trả lại trong sạch cho em ngay vào lúc này diên trừ người mặc thường phục đã đến tới bên cạnh người của trần ninh diên trừ thấp giọng liền nói thiếu xa vừa rồi tôi gọi điện thoại đến đài truyền hình trung hải Nghe nói là đài truyền hình Trung Hải đã bị hacker xâm nhập. Ở trên TV mới phát ra những bức hình giả đó. Bây giờ đài truyền hình đã khôi phục lại bình thường rồi. Trần Ninh âm thanh vô, vô nảnh liền nói. Tôi chỉ cho anh 10 phút. Tìm được người quay dự. Ngoài ra làm sáng tỏ toàn bộ trả lại trong sạch cho vợ tôi. Điện trường mạnh mẽ vang sội liền nói. Toàn mạnh. Cả nhà Tống Dĩnh Đình còn có cả vô số khách khứa có mặt cũng mở to hai mắt nhìn tới Trần Ninh. Mời phút tìm ra người cây họa Còn phải làm sáng tỏ toàn bộ Điều này có thể sao Câu lạc bộ Eski 1 lô, lô ghế sang trọng Đám người Trúc Kiều Linh và Lục Thanh Vân Lý Thủy Tiên Đang ha ha cười to thảo luận về đài truyền hình Trung Hải mới vừa rồi phát ra Bức hình giả của Tống Sinh Đình Trúc Kiều Linh cười híp mắt liền nói Lòng đàn bà độc ác nhất Cũng chính là Lũy Thủy Tiên cô nợ hại mà Lại nghĩ ra cách chiếu ở trên cả chương trình TV Bất hình khiêu dâm giả của tổng Sinh Đình này Lục Thanh Vân thì cũng cười niệm nói Phỏng đoán rằng vợ của Trần Đinh Lần này coi như là nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng sợ không sạch rồi Lý Thủy Tiên lột viên bổ đào Đưa cho Lục Thanh Vân ăn Cũng đúng liệu niệm nói ai da ừ, Mặc dù là chủ ý của em Nhưng mà nói không cùng nói cho cùng thì cũng vẫn chính là trúc đại thiếu nại hại có thể bảo hacker xâm nhập đài truyền hình. Nếu không thì những bức hình giả này chắc không có phát được đâu. Lý Thị Tiên vừa nói thì ánh mắt nhìn về khía của màn hình đã khôi phục lại bình thường. Đài truyền hình Trung Hải đang tiếp tục phát tin tức địa phương có chút tiếc nối liền nói. Chính là đáng tiếc thời gian quá ngắn chỉ có mấy chục giây. Nhưng mà cũng đủ rồi. Tôi cũng đã rất muốn biết rằng tổng Dinh Đình sẽ ôm TV muốn nhìn xem. Em công khai xin lỗi. Nhưng mà cái thời điểm nhìn thấy chính những bức hình này của La Cô ta thì rốt cục là không biết rằng sẽ có cái dạng biểu tình gì đây. <cười> Ngay tại lúc Thủy Tiên đang dừng dừng đắc ý bỗng nhiên trên màn hình ảnh truyền tới một người chủ trì tin tức liền nói Mới vừa rồi đài tôi bị hacker xâm nhập ác ý phát tán hình ảnh giả vô an miệt thị tổng tiểu thư hiện hữu quan ngành đã hỏa tốc tra rõ trần tướng sự việc và phát hiện là một cô gái tên là lý thị tiên đã gây nên cô gái này trà trên truyền hình tên này chính là lý thị tiên chính là đã lợi dụng hacker giả hình chủ yếu là muốn vu oan miệt thị trong sạch của tổng tiểu thư đám người của lý thị tiên và trúc tiểu linh và lục thanh vân nhìn tin tức trên TV, toàn bộ đều sợ tới ngây người mặt của lý thị tiên thì trắng bệch hoàng sợ kêu lên đây là Cái loại chuyện gì xảy ra thế? Đây là đã xảy ra chuyện gì rồi? Đổi đài, đổi đài mau. Cô ta khoảng hốt cầm lên điều khiển từ xa, đem tần số TV đổi qua. Đổi được đài truyền hình tỉnh phát hiện ra đài truyền hình tỉnh cũng giống như vậy, đang phát hành vi phạm tội của cô ta. Sao mặt của cô ta lại trắng bệnh tới mấy phần, một hơi đổi lại mấy đài truyền hình. Cuối cùng thì đổi đến trung tâm, thì cũng đang đồng loạt phát bộ tin tức phạm tội của cô ta. Trên TV, nữ MC nghiêm khắc nên nói Bôi nhỏ tung tin đổi nhảm Phạm tội xấu xa Cảnh sát đang trên đường đi bắt Lý Thủy Tiên Cuối cùng cũng sẽ xử chỉ theo luật pháp Lý Thủy Tiên vô lực ngã ngồi Ở trên ghế sofa Mặt xám như trò tàn Mà ở mạng bộ văn đoàn Cả nhà Tống Sinh Đình còn ăn tất cả khách khứa có mặt Toàn bộ đều vô cùng chấn động Xem tin tức được phát trên TV Mà tất cả các đài truyền hình Đều đang phát tin tức này Ngay cả trung tâm thì cũng phát Rồi lại chính vào giờ phút này Phòng đoán rằng tất cả mọi người đều biết hình vừa rồi chính là giả Hơn nữa tất cả mọi người đều biết hành vi của người phụ nữ độc ác lý thị tiên này Nhóm người Tống Dinh Đình nhớ tới vừa rồi Trần Đinh nói Chỉ trong vòng 10 phút tìm được người gây ra hỏa còn phải sáng tỏ toàn bộ Mọi người cũng đã không hẹn mà cùng nhau nhìn về Trần Đinh Mỗi người cùng đều đã chấn động nhìn tới Trần Đinh Trong đầu nghĩ rằng làm sao anh ta làm được Lý Thị Tiên thì trên bất lực ngã xuống ghế sofa, cả người run lên là vì quá sợ hãi. Cô ta không hiểu tại sao lại bị phát hiện trong thời gian ngắn như vậy. Cô ta thậm chí còn không thể hiểu lội tại sao Trần Linh và Tống Sinh Đình có thể huy động được tất cả các đài truyền hình đưa tin tức, hoàn toàn bác bỏ tin đồn và còn báo cáo hành vi tội ác của cô ta. Có phải rằng bản lĩnh thông thiên lớn đến như thế nào thì mới có thể làm được cái điều này chứ? Mà ngay cả Trúc Kiều Linh và Lục Thanh Vân thì cũng đã bị sốc. Hai người bọn họ không thể nghĩ ra rằng Trần Ninh rốt cục đã làm gì. Ngay sau đó, Trúc Kiều Linh và người đầu tiên lấy lại tinh thần, anh ta quả quyết liền nói. Tôi cảm thấy Trần Ninh đây chỉ là đoán mò, anh ta căn bản không hề tiến hành bất cứ cuộc điều tra nào, đã nhận định chuyện này là do lý Thị Tiên làm. Lục Thanh Vân cũng liền nói, không sai, dù sao thì lý Thị Tiên đã không công khai xin lỗi như anh ta yêu cầu, thay vào đó lại chính là một bức ảnh giả mạo của Tống Sinh Đình. Lại xuất hiện trên TV Dù là Trần Ninh có ngu ngốc đến đâu Thì cũng có thể đoán được rằng Anh ta đã làm điều đó Trúc Kiều Linh thì gật đầu Đúng vậy Khẳng định là anh ta đoán mò Nếu anh ta chỉ cần ở trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi Mà có thể điều tra ra được chân tướng sự việc Thì phải là thứ bản lĩnh thông thiên Mới có thể một tay vươn tới tận trời xanh Anh ta căn bản Không thể giỏi như vậy được lý Thủy Tiên run rẩy nền nói Nhưng, nhưng bây giờ tất cả các đài truyền hình ở trên toàn quốc đều đang bác bỏ tin đồn. Nếu như Trần Ninh không có thực lực lớn như vậy, thì anh ta làm sao mà lại làm được như thế chứ? Lục Thanh Vân thì cũng không thể nào giải thích được cái chuyện này. Anh ta nhìn tới Trúc Kiều Ninh. Trúc Kiều Ninh thì hơi nhếch miệng. Dường như là đã hiểu rõ một chuyện. Anh ta cười lạnh nhìn nói. Tất cả các đài truyền hình trên toàn quốc đều phát sóng tuyệt đối không phải là do khả năng của Trần Ninh. Cả Lục Thanh Vân và Lý Thủy Tiên đều bối rối. Lý Tùy Thiên thì liền chia hỏi: nói như vậy là sao? Trước kiểu đinh này tự tin phân tích Theo tôi được biết, người phụ trách đài truyền hình Trung Hải chính là Nhậm Vĩ. Thực chất là người từ ở phương Bắc chuyển đến. Nghe nói bối cảnh gia đình không nhỏ, đến đây chỉ là dát vàng thêm thôi. Mà lần này ở kênh truyền hình bị hacker tấn công, mấy tấm ảnh photoshop đó của Tống Tĩnh Đình cũng đã được phát sóng, có lẽ đã khiến Nhậm Vĩ tức giận. Tôi đoán rằng có thể là do nhóm vĩ đã lợi dụng mối quan hệ bối cảnh của mình, đã tiến hành điều tra lại tất cả các đài truyền hình. Lục Thanh Vân nghe vậy thì cũng cảm thấy rằng phân tích của Trúc Kiều Linh có hợp tình hợp lý Anh ta thở vào nhảy nhõm, không còn no nắng cười nhìn nói. Tôi nói giờ mà, Trần ninh chỉ là một quân nhân về hiu nhàn sối. Chắc chắc không có năng lực lớn tới như vậy đâu. Sau khi Thủy Tiên nghe vậy phân tích của Trúc Kiều Linh, thì cô ta cũng vừa mừng lại vừa nọ no. Mừng là vì Trần Ninh và tống Sinh Đình không có nợ hại như cô tưởng thường Và Trần Ninh cũng không có sức mạnh áp đảo được như cô ta nghĩ Là no thì lại là vì chú ý lần này của cô Đã làm người phụ trách đài truyền hình Trung Hải là nhắm vĩ tức giận Đài truyền hình Trung Hải còn nói rằng cảnh sát đang ở trên đường đến bắt cô ta Lý Thị Tiên đã cảm giác thấy rằng Còng cò cứu mạng hiện tại của cô chính là Trúc Kiều ninh và Lục Thành Phân ở trước mặt Cô ta vội vàng nên nói với hai người Trúc Đại Thiếu Lục Thiếu à Chuyện này em đã lộ rồi. Cầu xin hai anh hãy giúp em. Sự việc này đã truyền đi toàn quốc. Lục Thanh Vân không muốn rớt họa vào thân. Nên anh ta chính là người đầu tiên gạt bỏ quan hệ. Chuyện này không có liên quan đến tôi. Cô đừng có xin níu tới tôi. Nếu Thủy Tiên nghe vậy thì tái mắt mệt. Chỉ có thể gắng hy vọng cuối cùng là lên trên người của Trúc kiều Ninh. Cô ta là người đưa ra ý tưởng. Nhưng mà Trúc Tiểu Ninh lại là người tìm hacker. Đến xâm nhập vào đài truyền hình Trung Hải. Nên cô cảm thấy rằng Trúc Kiều Ninh không thể thấy chết mà không cứu được. Trúc Kiều Ninh lúc này mà lại tỏ ra thái độ là người đứng ngoài mọi chuyện. Đã anh đùng để nói. Nhi Thủy Tiên, không phải tôi không muốn cứu cô. Mà là chuyện này đã trở thành vấn đề lớn rồi. Nhất định phải có người đứng ra gánh chịu hậu quả. Tôi cảm thấy cô chính là người phù hợp nhất. Đứng ra trả giá cho chuyện này đi. Nhi Thủy Tiên thất thành. Trúc Đại Thiếu à? Làm sao anh này có thể đạm như vậy chứ? Tôi là người đưa ra ý tưởng nhưng anh này là người tìm hacker đột nhập vào đài truyền hình mà lũy thị tiên còn chưa nói xong thì đã nhận ra đôi mắt âm u như rắn độc của trúc kiều ninh khiến cho cô ta vô cùng sợ hãi phải nhanh chóng im lặng Với thực lực của trúc gia đừng nói đến việc giết cô ta mà muốn tiêu diệt cả ni gia nhà cô ta thì cũng đã vô cùng dễ dàng thôi khuôn mặt nữ tính của trúc kiều ninh lúc này trở nên đặc biệt đáng sợ Anh ta như một con rắn độc trườn đến gần của Lý Thủy Tiên, rồi tay vỗ nhẹ lên mặt của Lý Thủy Tiên, dọ người để nói: "Cô nói cái gì? Lói lại lần nữa xem." Lý Thủy Tiên kinh hoàng nhìn thấy Trúc Kiều Ninh, toàn thân run rẩy liền nói: "Không, không có gì. Tôi đã làm tất cả mọi thứ. Tôi làm người đưa ra chủ ý, hai cơ cũng là tôi tìm về, không hề liên quan đến Trúc Đại Thiếu và Nục Thiếu." Chú Kiều Ninh âm u liền nói, cô chắc chứ? Lý Thủy Tiên gật đầu không ngừng liên tục liền nói, tôi chắc chắn, tôi chắc chắn. Chú Kiều Ninh hài lòng liền nói, vậy nếu sau này cô bị bán thì phải biết ăn nói như thế nào. Nếu cô nói sai câu nào đó thì không chỉ cô phải chết mà còn rất nhiều người trong Lý gia đều sẽ phải chết, biết không? Ánh mắt của Lý Thủy Tiên trả lên tràn đầy vẻ kính sợ, cô ta liền nói. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Chú Kiều Ninh quay người lại, nói với cả Lục Thanh Vân. Lục Thiếu à Tôi nghĩ là chúng ta nên đợi lời khác uống dẻo đi. Cũng tiếp tục nói về cách chúng ta hợp tác, làm như thế nào để giành được quyền sản xuất, bán vaccine, ung thư gan, từ tay của Phong Hoa Đảng. Lục Thanh Vân cười niềm nói. Được. Hai người mang theo một đám tỷ tùng lập tức giải đi. Trong phòng bao chỉ còn lại có một mình Ní Thị Tiên. Cô ta làm rất nhiều điều xấu xa. Cuối cùng đêm nay thì cũng phải tự mình gánh chịu hậu quả không kiềm được rơi nước mắt khóc hô hô. đáng tiếc nào có khóc thì cũng chẳng có ích gì tất cả những chuyện này đều là cô ta tự làm tự chịu trên đời làm gì có thuốc hối hận cơ chứ không lâu sau thì một cảnh sát hình sự ập vào còn có cả các phóng viên của đài truyền hình Trung Hải cũng đi theo để truyền hình trực tiếp về phủ bắt giữ trưởng nhóm điều tra tội phạm nghiêm túc nói với cả Lý Thụy Tiên Lý Điều Thơ cô phạm quá nhiều là tội ác Trong đó còn có cả việc thuê hacker đột nhập vào đài truyền hình, thông tin đồn thất thiệt và vu khống Tống Dinh Đình tiểu thư. Mời cô hãy quay về cùng với chúng tôi hợp tác điều tra. Nhà hàng mạng Bộ Vân Đoan, cả nhà Tống Dinh Đình và rất nhiều vị khách đang xem vụ bắt giữ trên TV. Nhìn thấy Ní Thủy Tiên bị cảnh sát bắt, mọi người đều phấn khỏi sao họ. Đồng thời thì ánh mắt của mọi người nhìn tới Trần Ninh trở lên càng thêm hâm mộ. Tống Sinh Đình cũng không nhịn nổi nữa, bèn nền hỏi Trần Ninh. Trước cùng anh đã làm như thế nào? Trần Ninh cười nền nói, anh đã để tôn tư cáo với cả người phụ trách đài truyền hình Trung Hải đã nhiễm vị. Cô ấy rất là nghiêm túc với cả vấn đề này nên đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của sự việc và làm rõ nó rồi. Cảnh sát cũng đã bắt giữ thủ phạm chính, chính là Lý Thị Tiên. Mọi người có mặt tại hiện trường nghe vậy thì đều nộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Hóa ra là như thế. Trước đây nghe nói nhiễm vĩ là người từ phương Bắc chuyển tới, Bối cảnh gia đình cũng rất đại hại. Bây giờ thì xem xa tin đồn chính là sự thật. Gia đình của cô ấy rất là quyền được. Mọi người đều tin hỏi Trần Đinh. Lâm tưởng rằng chuyện này đều do là nhiễm vĩ tìm ra. Nên đều thi nhau bàn tán về sự nợ hại của nhiễm vĩ. Cả nhà của Tống Sinh Đình thì cũng thi nhau liền nói. Cũng mày nhờ có trưởng đại nhiễm. Mà mọi chuyện mới có thể nhanh chóng được tìm ra như vậy Chỉ có Đồng Kha Là không tin lời giải thích này một chút nào Cô biết một chút về hoàn cảnh của gia đình nhóm vĩ Nhóm vĩ Thực ra thì không có quyền lực như mọi người vẫn tưởng Này càng không thể càng nút Này bác bỏ được tin đồn ở trên cả nước Đồng Kha tin chắc rằng Cô rất có thể là một tay Do anh rể làm được tất cả những điều này Hơn nữa Sau một khoảng thời gian quan sát Trần Ninh dường như đang che giấu thực lực của chính mình cô nhìn tới trần ninh với ánh mắt sủng bái trần ninh lúc này đã bước ra khỏi hành lang điền trừ đang nhỏ giọng báo cáo với cả anh thiếu gia lý thủy tiên đã bị bắt cô ta sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc thôi tuy nhiên thì cô ta là người đưa ra ý tưởng nhưng mà người thực sự tìm hacker đột nhập vào đài truyền hình hình như chính là trúc kiều ninh trần ninh lạnh lùng liền nói lại là trúc gia tính ra thì tôi đã cho thời gian một tháng để trúc gia hoàn toàn lui binh Bây giờ chỉ còn có 10 ngày, nếu như Trúc Sá đã không còn coi lời trọng cảnh báo của tôi. Vậy họ hãy chuẩn bị sẵn sàng, san thành bình địa thôi. Câu lạc bộ Lam Diệu, Trúc Kiều Ninh và Lục Thanh Vân đang ngồi uống rượu thảo luận về việc làm như thế nào để có được quyền sản xuất và bán vaccine ung thư gan từ tay của Phong Hoa Đả. Trúc Kiều Ninh thì khiếp mắt cười niệm nói, theo tin tức mới nhất mà tôi nhận được, Phong hoa đà giáo sư Giang ngày mai sẽ đến thành phố Trung Hải thăm bạn bè. Tôi đã điều tra rồi. Cơ sở nghiên cứu y học của giáo sư Giang là một cơ sở nghiên cứu tư nhân và không có bối cảnh chính quyền. Hay nói cách khác, giáo sư Giang này không có ô dù chính quyền lớn. Vì vậy chúng ta nhất định phải có được vaccine ung Thư Gan ở trong tay của ông ta. Lục Thanh Vân thì cũng sáng mắt nên Hưng phấn liền nói. Chú Thiếu à? Anh định làm như thế nào đây? Trúc Kiều Linh cười để nói. Nhận cơ hội, tin tức giáo sư sang đang phát triển là một loại vaccine ung thư gan còn chưa được lan truyền hoàn toàn ở trong cộng đồng y tế. Tôi định đầu tiên chính là hạ thù phi cường. Lục Thanh Vân hào hứng để nói. Được, nếu như hai người chúng ta có thể giành được quyền làm đại lý của vaccine ung thư gan thì hai chúng ta phát tài rồi sẽ trở thành gia tộc hạng nhất ở Hoa Hạ mà thậm chí... Còn ra giá tầm lưới tiếng thế giới cũng có khả năng đó. Ngay hôm sau, Phong Hoa Đà là giáo sư Giang chỉ mang theo một trợ lý nam, đúng giờ đã có mặt ở cửa sân bay Trung Hải. Giáo sư Giang lần này đến Trung Hải vì hai lý do. Một là do ông ta đến Trung Hải để nói chuyện với cả Trần Ninh, chuẩn bị chuyển quyền sản xuất và tiếp thị vắc ung thư gan cho Trần Ninh. Một Là lý do ông ta sẽ đến Đại học Trung Hải Để thăm cháu gái của mình Chính là Giang Dung Giáo sư Giang đến Trung Hải Nhưng mà không nói trước với Trần Ninh Ông định đi thăm cháu gái trước Sau đó mới đến chỗ của Trần Ninh Nhưng mà khi ông ta vừa bước ra khỏi sân bay Cùng với Trần Ní Thì đã bị hai thanh niên ăn mặc bạch bao Với cả hàng chục người mặc vest Đi dày ra chặn đường Hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao đó Không phải là ai khác Mà chính là Trúc Kiều Ninh Mặc một bộ đồ vest màu trắng và Lục Thanh Vân mặc một bộ đồ vest màu đen. Chúc Kiều Linh đưa tay ra, bắt tay với Giáo sư Giang cười niềm nói: "Xin chào Giáo sư Giang, chúng tôi đã đại nghênh đón ông ở đây rất lâu rồi." Đầu tiên thì Giáo sư Giang không bắt tay với Chúc Kiều Ninh trước mà bối rối nhìn hỏi: "Hai người là ai? Nè nào Trần Ninh biết tôi đến Trung Hải nên đã phái người đến đón chào mừng tôi sao?" Trần Ninh. Chúc Kiều Ninh và Lục Thanh Vân không khỏi nhìn nhau, lúc này trong ánh mắt đều tràn đầy sự kinh ngạc. Hai người bọn chúng nhanh chóng hiểu ra, Trần Ninh cũng biết giáo sư Giang đã chế tạo thành công vắc ung thư gan, thậm chí còn đã liên hệ với giáo sư Giang muốn nắm lấy công thức. Cả chú Kiều Ninh và Lục Thanh Vân đều cảm thấy rằng hơi bị đe dọa, nhưng mà chúng lại không có quá coi trọng Trần Ninh. Dù sao thì hai nhà bọn chúng đều là tứ trụ ở Giang Nam, thế lực trải khắp phía Nam, Trần Ninh không đủ tư cách để thách thức chúng trung đã quyết tâm giành lấy được quyền sản xuất và phân phối vaccine ung thư gan của giáo sư sang trúc ninh thì cười nhưng là không cười nhiều nói giáo sư sang chúng tôi không phải người của trần ninh lục thanh vân cũng hí mắt cười nhiều nói xin hãy để hai chúng tôi giới thiệu một chút anh ấy là đại thiếu gia của trúc gia trúc kiều ninh còn tôi là con trai của lục gia tên là lục thành vân Chúc Gia và Độc Gia vẫn được coi là có tiếng tăm không nhỏ ở phía Nam. Phong Hoa Đà Giang Nam Phong cũng đã nghe qua một chút về hai gia tộc này. Ông bình tĩnh liền nói, À, Hóa Gia là Thiếu Gia và Độc Gia, hai vị thật là thần thông quảng đại, vậy mà lại có thể điều tra ra hình trạng và của tôi. Ngoài ra lại còn bảo vệ cho tôi, không biết có gì chỉ giáo không? Lục Thanh Vân cười liền nói, Chỉ giáo thì không dám, Hai người chúng tôi biết được giáo sư Sang đã chế tạo ra vaccine ung thư gan. Lần này tới đây để mời ông đến nói chuyện về quyền đại lý và vaccine một chút. Giáo sư Sang khẽ to mày điện nói. Xin lỗi, chuyện đại ní vaccine ở trong đầu tôi có ứng cử viên tốt nhất. Hai vị chỉ sợ sẽ bị thất vọng rồi. Xin mời về. Trước Kiều Ninh và Lục Thanh Vân rất ngạc nhiên khi nghe thấy vậy. Trước Kiều Ninh ngạc nhiên điện nói. Ứng cử viên mà ông nói. Không phải là Trần Ninh đó chứ. Lục Thanh Vân thì cũng không dám tin liền nói. Trần Ninh thì tính là cái thá gì chứ. Giá án đưa ra nhà hai nhà chúng tôi cũng có thể đưa ra. Hơn nữa sẽ còn cao hơn. Chú Kiều Ninh nói đúng vậy. Bất kể giá cả thế nào, Trúc Gia và Lục Gia chúng tôi cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần giáo sư Giang lên tiếng mà thôi. Giáo sư Giang nắc đầu. Không phải vấn đề là giá cả. Đại lý phụ trách vaccine... Chỉ có thể là Trần Ninh Về phần tại sao tôi không cần phải giải thích thêm với hai người Tạm biệt Nói xong Sáu Dư Sang cùng với Trần lý Chuẩn bị rời đi Lưu cây trên mặt của Lục Thanh Vân biến mất nét mặt trở lên âm ô Hắn ta lạnh lùng để nói Giang Nam Phong Chúng tôi dùng lời lẽ lịch sự tốt đẹp Để nói chuyện, hợp tác với ông Ông đừng có mà không cho chúng tôi mặt mũi Giang Nam Phong nghe vậy thì vô cùng tức giận Nhưng mà cũng không có phát tác Chỉ hừa lạnh một tiếng rồi chuẩn bị rời đi Chính lúc này, Lưu Kiều Linh lên tiếng, cười nham hiểm liền nói. <cười> Giáo sư Giang, hình như ông có một cháu gái đang học ở Đại học Y Trung Hải đúng không nhỉ? Giáo sư Giang đột ngột dừng bớt, ông quay đầu lại kinh ngạc và tức giận nhìn tới Trúc Kiều Linh. Cậu nói vậy có ý gì chứ? Trúc Kiều Linh cười ư ám liền nói, không có ý gì. Chỉ nào một giờ trước tôi đã cử người đến Đại học Trung Hải, đón cháu gái của ông. Giờ chắc cũng đã đến câu lạc bộ làm rượu đợi ông rồi. Giáo sư Giang tắc giận liền nói, Cậu bắt cóc cháu gái tôi. Trước Kiều ninh cười nên nói, Đừng có căng thẳng thế. Chỉ cần ông hứa sẽ đi cùng chúng tôi, ngoan ngoãn hợp tác với cả chúng tôi, Vậy thì cháu gái của ông sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, tiền phí đại ní mà ông nhận được cũng sẽ không thiếu một xu đâu. Chúc Kiều Linh nói đến đây, nụ cười của anh ta dần trở nên uy hiếp. Nếu như ông không chịu hợp tác, vậy thì với thực lực của Chúc Sa và cả Lục Sa ở phía Nam, chúng tôi hoàn toàn có thể khiến cho cháu gái của ông biến mất khỏi thế giới của ông đó. Nếu như ông vẫn muốn hỏi cháu gái của ông sẽ đi đâu sau khi nó biến mất ở trong thế giới của ông, thì ông cũng có thể tưởng tượng đến bến cảng đầy những đoàn đông với cả những thuyền viên da đen bận thiêu. Hoặc là một con hẻm tối đầy gái mại dâm ở một thành phố nào đó Hoặc là làm đám cưới ở trong ngôi nhà của một người đàn ông khoảng 60 tuổi Ở một vùng núi nghèo lão đó chẳng hạn Giáo sư Giang đang nhìn chằm chằm Trúc Kiều Linh và Lục Thanh vân nói từng chữ Tốt hơn hết, là các cậu nên lập tức thả cháu gái tôi ra Thì chuyện sẽ có khả năng vẫn có thể cứu vãn Còn nếu không, thì cả hai nhà các cậu đều sẽ gặp tai họa ngập đầu đó Tai họa ngập đầu Cả Trúc Kiều Linh và Lục Thanh Phân đều không thể nhìn được cười sau khi nghe điều này. Chúng đã điều tra thân phận của giáo sư Giang Tử Nâu. Rõ ràng giáo sư Giang không có bối cảnh chính trị nào cả, chỉ là một kẻ điên cuồng nghiên cứu y khoa kỳ quái mà thôi. Hơn nữa, trước Sao và Lục Sao có địa vị phi thường ở phương Nam. Toàn bộ phương Nam này không có ai dám dễ dàng mà hạ bệ bọn chúng được. Chúc Kiều Ninh và Lục Thanh Phân đều không có cơ này nói của giáo sư Sang Sasaki cả. Chúc Kiều Ninh lạnh lùng liền nói: Ngồi đâu, mời giáo sư Sang lên xe đến làm khách ở câu lạc bộ Lam Điểu. Chúc Kiều Ninh vừa mới nói xong thì một vài vệ sĩ cao lớn liền đi tới, ngữ khí không hề dịu dàng, nói với cả giáo sư Sang: Lão già này, ông ngoan ngoãn lên xe đi, hai là để chúng tôi kéo ông lên xe. Giáo sư Sang đưa mắt nhìn tới Chúc Kiều Ninh và những người khác, chỉ nói một câu. Các cậu sắp phải đối mặt với tai họa ngập đầu rồi Hôm nay là thứ hai, Tống Sinh Đình đi làm ở công ty Tống Thanh Thanh đi nhà trẻ Vì vậy thì Tống Sinh Đình chỉ chờ cho Trần Ninh Làm tròn nghĩa vụ Là chủ nhà lái xe Đưa Đồng Kha đi dạo quanh các điểm tham quan khác nhau Ở Trung Hải Trần Ninh thì khẽ miễn cướng đồng ý Vừa mới lái xe đưa Đồng Kha Đến danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Trung Hải Chính là nhà thờ cổ đại thiên sứ Nhưng mà hai người còn chưa có thời gian tham quan Thì Trần Ninh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ điện trường Trần Ninh sầm mặt xuống Sau khi trả lời điện thoại Đồng Kha kinh ngạc lên hỏi Anh xe có chuyện gì sao Trần Ninh bình tĩnh liền nói Giáo sư sang đã đến Trung Hải nửa giờ trước Có người đã bắt cóc cháu gái của ông ấy Uy hiếp rồi cưỡng chế ông ấy đi Đồng Kha thì thất thanh Cái gì Trần Ninh đảnh nùng liền nói Đồng Kha hôm nay e rằng không thể cùng em đi thăm thú xanh nam thắng cảnh được rồi. Đồng Kha nhìn không được, liền hỏi: "Anh trẻ, anh đi đâu vậy?" Trần Ninh lạnh lùng liền nói: "Anh sẽ đi đón giáo sư Giang, nhân tiện dọn dẹp đám xác rựa này." Thưa quý vị và các bạn, tập 23 của câu chuyện này xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của Tô Lưu.